Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyền độc.com chương 26, La Thiến gật gật đầu, hỏi, ai thế, chị không quen, Triệu Vũ Lâm quả nhiên hiểu biết, chỉ cần là giới giải trí này, cô đều biết, Ngụy Khả Tình, cũng coi như là một người mới, tốt nghiệp học viện điện ảnh liền tham diễn một phim chiếu mạng, hiện tại đi theo tổng tài tạ tà phú, Viêm Hoành, trong thời gian vui vẻ hắn là nhà đầu tư lớn thứ hai nên Viêm Hoành là đệ nhị đại nhà đầu tư. cho nên ngụy khả tình xem như là đi cửa sâu tiến vào la thiến tiếp tục gật đầu nói người trẻ tuổi thật có sức sống người cuối cùng đến là đông đủ tám người xếp thành một hàng ngụy khả tình và la thiến đứng đầu hai bên xem ra ngụy khả tình đã bị người đại diện của mình nói một hồi rồi hoan nghênh mọi người tới kiều nham hương đây là thôn mẫu mực của thành phố nam đan trải qua mấy năm nỗ lực đã trở thành một thôn sạch đẹp văn minh Gần đây du lịch thành phố Nam đang phát triển cũng góp phần giúp Kiều Nam Hương phát triển hơn. Mấy năm nay, người tới Kiều Nam Hương du lịch nối liền không dứt. Kiều Nam Hương có khách sạn Phạm Gia, hiện giờ vợ chồng hai người rời nhà đi du lịch, khách sạn lại không có người trong hộ. Cho nên, hai người đã viết thư cho đoàn phim chúng ta, hy vọng có thể giúp họ quản lý khách sạn. Hiện giờ, nhiệm vụ của mọi người chính là trước khi vợ chồng Phạm Gia trở về, phải làm tốt nhiệm vụ. Đạo diễn vừa nói xong liền có người đem nhiệm vụ phát cho 8 vị nghệ sĩ, La Thiến mở ra nhìn, người có tuổi lớn nhất, địa vị lớn nhất du mạng lên tiếng, xin giúp đỡ chăm sóc tốt vườn rau, vườn trái cây và gia súc, xin quản lý khách sạn Phạm Gia. Đạo diễn cười ha hả nói, nhiệm vụ của mọi người giống như trên giấy ghi, sẽ có người dạy mọi người nên làm như thế nào, bây giờ chúng ta tới khách sạn Phạm Gia, phòng của mọi người đã chuẩn bị xong rồi, đương nhiên. Không cho phép hỗ trợ vận chuyển hành lý nên những nữ minh tinh mang theo nhiều hành lý nháy mắt ai oán kêu than, Ngụy Khả Tình đẩy hành lý tới cạnh La Thiến, mở miệng hỏi, cô cũng là người mới sao? La Thiến lắc đầu nói, cũng không hẳn. "Hả? Vậy sao tôi lại không biết cô nhỉ?" Ngụy Khả Tình hỏi. La Thiến giật giật khóe miệng, người này thật sự lắm chuyện, nhưng ngại vì có máy quay, La Thiến chỉ có thể mỉm cười nói, "Không sao, tôi cũng không biết cô, không giống nhau." Tôi là người mới nhưng sau khi tôi nổi tiếng thì sẽ biết tôi thôi, khi Ngụy Khả Tình nói những lời này vô cùng kiêu ngạo, rõ ràng cảm thấy việc mình nổi tiếng là rất dễ dàng. La Thiến cười nói, vậy chờ sau khi cô nổi tiếng rồi hẳn nó, tôi đi trước đây, hành lý La Thiến là ít nhất, gương mẫu làm đầu tàu chạy đến đằng trước, ba vị nam minh tinh hành lý cũng không nhiều lắm, nhưng không thể bỏ lại mấy nữ minh tinh kia cho nên giúp họ mang hành lý, cuối cùng vẫn là La Thiến đến sớm nhất. Khách sạn Phạm Gia là một nông gia nhạc, lương giữa núi, đằng trước có vườn trái cây và đồng ruộng, bên phải là nơi nuôi heo, bởi vì thối cho nên cách sân khá xa, gà nuôi thả ở vườn trái cây, đồng ruộng trồng không ít rau xanh, sân rất lớn, có ba tòa nhà, đối diện cổng chính là khách sạn, cửa lớn bên trái là phòng bếp, bên trong bày không ít bàn ghế, cửa lớn bên phải có người của đài truyền hình, nhìn thấy La Thiến đến đầu tiên liền chỉ rõ phương hướng cho cô. Nhà nhỏ bên phải là ký túc xá của công nhân, vì hiệu quả tiết mục, người ở khách sạn người đều bị thanh không, La Thiến cười hỏi người nọ, không cần thi đấu gì đó để tranh phòng à, người kia cười đáp, là phòng tập thể, mọi người đi vào thì trực tiếp chọn giường ngủ, có lẽ phải ngủ lại rất lâu đấy, cho nên chọn cho tốt, La Thiến nói cảm ơn rồi nhanh chóng mang hành lý đi vào, theo sau là thợ quay phim ổ đinh, trong phòng không có lắp máy quay, điều này lúc sáng đã nói qua. Nếu có cái gì muốn quay thì thở quay phim sẽ trực tiếp tiến vào, la thiến vào trong liền phát hiện phòng là dành cho bốn người, có lẽ là vì nhân viên đài truyền hình kê thêm một giường, cho nên có chút không hòa hợp, la thiến chọn giường có vị trí cách cửa sổ không quá xa, như vậy vừa hít thở không khí mới mẻ lại không cần vì người khác ra ra vào vào mà ảnh hưởng đến giấc ngủ, giường dài khoảng 1m2 được sắp xếp gọn gàng, đồ dùng trên giường vừa nhìn liền biết là mới, hẳn là đài truyền hình sắp xếp. Trái phải mỗi giường đều có một ngăn tủ khoảng 80cm cùng một cái bàn ở đầu giường. à, hoàn cảnh không tồi, quả thật không tồi. Đời trước khi La Thiến còn làm phục vụ ở nhà hàng hải sản ký túc xá là loại giường hai tầng. sắt đều đã rỉ, lúc chuyển mình khi ngủ đều có tiếng có két. Trong phòng ngoại trừ giường sắt đừng nói ngăn tủ, ngay cả một cái bàn cũng không có. Đối lập hoàn toàn với ký túc xá hiện tại, tuy rằng ở nông thôn nhưng một phòng 4 người không tính là nhiều. giường làm bằng gỗ, còn có bàn có tủ quần áo, lúc còn làm người phục vụ thời gian thường thiếu thốn nên hiện tại La Thiến cảm thấy có mấy thứ này đã hoàn toàn đủ rồi. La Thiến vô cùng thỏa mãn, vẻ mặt vui sướng, lập tức mở ra hành lý đem quần áo đặt vào trong ngăn tủ, đồ trang điểm và mỹ phẩm dưỡng da đặt trên bàn ở đầu giường, đồ điện đặt trong ngăn kéo nhỏ. Người quay phim vẫn còn đi theo phỏng vấn, hỏi La Thiến, đồ của cô ít quá, có thể sinh hoạt là được rồi. La Thiến tùy tiện đáp lại, đồ của cô ít, không cần sắp xếp nhiều, đem vali đẩy xuống dưới gầm giường liền xong, toàn bộ quá trình còn chưa đến 10 phút, ổ đinh nhìn đến trợn tròn mắt, La Thiến xếp xong liền nằm trên giường, hắn có nên quay tiếp không, không bao lâu sau những người khác cũng tới, dù mạng tuy rằng địa vị lớn nhất, nhưng là rõ ràng rất có kinh nghiệm, đồ của cô ấy mang không nhiều lắm, chỉ có hai vali, hơn nữa mọi người đều nhường cô ấy. Cho nên cô ấy là người thứ hai đến, du mạng chọn ở giường gần cửa số giống La Thiến, nhưng giường đó cũng khá gần cửa ra vào, người ra ra vào vào dễ dàng đi ngang qua nơi này, vị trí của La Thiến lại gần cửa sâu một chút, cửa sâu là ban công cùng nơi giặt quần áo, ít người qua lại, ba giường còn lại nằm ở đối diện, bởi vì có ba cái cho nên khác hoàn toàn chỗ hai giường bên này của La Thiến, bên kia đầu giường chỉ có thể dựa tường, chẳng những không có cửa sổ mà còn gần cửa. Có vẻ có chút loạn, ba người còn lại sau khi đến sắc mặt có chút không tốt, ánh mắt nhìn La Thiến đều là, người này sao có thể không hiểu chuyện như vậy, Ngụy Khả Tình là người cuối cùng đến, chỉ còn lại giường duy nhất lại ở góc tường, gần cửa ra vào, không có cửa sổ, có vẻ rất áp lực, cô ta nhìn giường ngủ của mình rồi lại nhìn La Thiến, sau đó cười chạy đến trước giường cô hỏi, chị, em có thể đổi giường với chị không? La Thiến nhìn giường ngủ của cô ta, cười đáp. Không thể, lời này vừa nói ra trực tiếp khiến Du Mạng ở giường bên cạnh cười thành tiếng, Ngụy Khả Tình liếc mắt nhìn Du Mạng một cái, lại quay đầu cùng La Thiến nói, hô hấp của em không tốt lắm, ở bên kia không thở nổi, La Thiến cũng liếc mắt nhìn Ngụy Khả Tình, cười nói, nếu tôi đến bên kia thì có khả năng sẽ bị suyễn việc này cũng thật khó nói, Ngụy Khả Tình nhẹn lời, có chút tức giận hỏi, có phải chị thấy tôi không danh tiếng cho nên khinh thường? La Thiến giật mình nhìn cô ta hỏi hỏi, vậy có phải cô thấy tôi không nổi tiếng cho nên tóm lấy tôi đòi đổi giường, cũng không phải chỉ có nơi này của tôi có cửa sổ, Ngụy Khả Tình nhìn thoáng qua Du Mạng rồi hậm hực thu hồi ánh mắt, lườm La Thiến một cái rồi nói, keo kiệt, La Thiến nhìn theo bóng dáng cô ta, tôi đây keo kiệt đấy, Du Mạng đã nghỉ ngơi đủ cũng bị La Thiến chọc cười, hỏi cô, nếu tôi muốn đổi với cô thì cô có đổi không, không đổi, La Thiến đáp, Du Mạng nhớ mày. Vì sao, La Thiến cũng nhướng mày, vì cái gì lại muốn đổi, Du Mạng cười nói, may quá, tôi không có tự làm mình mất mặt, Du Mạng vừa nói ra lời này thì những người khác liền không còn gì để nói, người ta địa vị cao như vậy còn ngại, bọn họ chẳng lẽ còn nghĩ muốn đổi giường, giường mể tuyết phỉ không gần cửa sổ cũng không gần cửa ra vào nhưng lại có ánh sáng, Du Mạng đã nói vậy cô tự nhiên cũng sẽ không tự làm mình mất mặt mà đi đổi giường, giường của Tiêu Vĩnh Thanh gần cửa sau. nhưng tạm chấp nhận được mà cô ta cũng chỉ có thể tập quen vị trí này la thiến có chút khó hiểu bắt đầu quay rồi vội vàng như vậy một ngày có thể ngủ bao lâu mà còn muốn đổi giường một đám mặt buồn bực du mạng lại không sao cả nhưng dẫu vậy cô cũng không nghĩ vô duyên vô cớ đi nhường giường cô tin tưởng giới giải trí cũng giống như người phục vụ trong ngành sản xuất cô nhường một lần người ta sẽ được một tức lại muốn tiến một thước dù sao cô cũng ăn qua loại mệt này rồi Sự việc đổi giường rất chân thật bị người quay phim từ các góc độ khác nhau ghi lại, La Thiến nhìn lướt qua ổ đinh đã tắt máy quay vẫn đứng ở chỗ cũ, suy nghĩ tại sao đã đến giờ nghỉ ngơi mà tên này vẫn không đi, hắn không nghĩ nghĩ là công việc chưa kết thúc, La Thiến nghĩ nghĩ đứng dậy sỏ giày ra ngoài, thời chấn cùng những người khác quả nhiên đều đang ngồi ở chính viện uống trà nói chuyện phím, thấy La Thiến ra ngoài, ổ đinh nhanh chóng mở máy quay chạy theo, La Thiến đi thẳng đến trước mặt thời chấn hỏi, Cơm trưa của chúng ta giải quyết như thế nào vậy? Thời chấn sửng sốt, không nghĩ tới La Thiến lại là người thứ nhất thắc mắc, hỏi, vì sao lại hỏi như vậy? La Thiến cười cười nói, tôi chỉ hỏi một chút thôi mà, cũng sắp đến thời gian ăn trưa, thực sự cô có chút đói bụng rồi. Thời chấn cười nói, à, một tháng này các người chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được, những cái khác chúng tôi đều sẽ không nhúng tay quản, cơm trưa cô có thể tự đến phòng bếp nhìn xem. La Thiến xoạch xoạch chạy tới phòng bếp nhìn, ngoại trừ túi gạo, cái gì cũng không có, La Thiến trợn tròn mắt, đạo diễn, chúng ta buổi chiều ăn cơm tẻ sao, La Thiến từ phòng bếp thò đầu ra hỏi, thời chấn cười nói, là các người, không phải chúng ta, La Thiến thiếu chút nửa chửi tục nhưng chú ý tới máy quay bên cạnh, cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt vào đi, La Thiến quanh phòng bếp, tưởng tượng thấy cảnh tượng đoàn phim dọn không cho bọn họ, lắc đầu. Sau đó lại soạch soạch tới ký túc xá, thời chấn nhìn cô đi dứt khoát, có chút không hiểu cô làm cái gì, liền hỏi, cô không nấu cơm sao, chỉ có gạo trắng thì nấu kiểu gì, cơm khô chanh nước tương à, La Thiến hỏi, vậy cô định làm gì, thời chấn hỏi, La Thiến lè lưỡi, không nói cho ông, La Thiến trở về ký túc xá nữa, không lòng vòng mà dứt khoát nói, nên làm cơm trưa rồi, ký túc xá rất yên tĩnh, lúc La Thiến nói chỉ có du mạng giật giật mí mắt, Hỏi, cơm trưa gì cơ, đoàn phim không cấp cơm hộp, về sau một ngày ba bữa đều do chúng ta tự giải quyết, Du Mạng trợn mắt, nhìn nàng hỏi, sao cô biết, tôi đi ra ngoài hỏi đạo diễn, hắn nói mặc kệ chúng ta sống chết, La Thiến nói, trên đầu ổ đinh chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, đạo diễn vốn không phải nói như vậy có được không, đến lúc đó phát sóng, hắn có thể tưởng tượng ra lúc La Thiến nói những lời này nhất định sẽ xuất hiện đủ loại màu hiệu ứng. Còn có hình ảnh đạo diễn khóc lớn, Du Mạng nghĩ nghĩ nói, tôi không biết có chuyện đó, La Thiến nhìn những người khác rồi chậm rãi đứng lên, dù sao trước hết cứ đi đến phòng bếp nghĩ biện pháp rồi nói sau, tôi đi ký túc xá nam nói với bọn họ, Du Mạng chỉ có thể nói, đi thôi, Ngụy Khả Tình lập tức lên tiếng, tôi hôm nay không thoải mái, La Thiến không thèm nhìn cô ta, nói, vậy cô chắc không cần ăn uống, Ngụy Khả Tình, chương 27. đoàn người cuối cùng vẫn tập hợp lại trong phòng bếp nhìn phòng bếp trống rỗng biểu cảm trên mặt mỗi người đều là sống không còn gì luyến tiếc mạnh dăng là đại ca người cũng ngay thẳng há hốc mồm hỏi làm sao bây giờ mọi người cùng nhau lắc đầu la thiến quả thực hết chỗ nói những người này cũng không phải ngay từ đầu chính là công chúa vương tử chẳng lẽ ở nhà chưa từng làm qua việc nhà sao tề văn hàm có thể một đường đi lên người cũng không ngu ngốc hỏi đạo diễn bên ngoài Đây là đã bắt đầu kịch bản sao, tiểu thịt tươi lâu tùng nguyên kêu lên một tiếng, không thể nào, không cho nghỉ ngơi một chút sao, cho dù là ngủ trưa cũng được mà, nhất thời, mọi người đều ệ oải du mạng dạo qua một vòng rồi qua đây nói, tôi phát hiện ngay cả củi lửa cũng không có, càng không cần nói đến bình ga linh tinh, nói cách khác, nếu bọn họ muốn nấu cơm thì phải có củi lửa, bằng không, ngay cả cơm chan nước tương cũng không có mà ăn, lâu tùng nguyên chạy đi tìm đạo diễn, Đạo diễn, đây là muốn chúng tôi đói chết à, thời chấn cười nói, từ lúc mọi người tiến vào sân đã bắt đầu trở thành nhân viên khách sạn Phạm Gia rồi, toàn bộ nơi này mọi người có thể tùy ý dùng, nhưng chúng ta không thể nhúng tay, Tiêu Vĩnh Thanh cùng Tệ Văn Hàm cũng cùng nhau đi tới, hai người nhìn nhau một cái, Tiêu Vĩnh Thanh mở miệng hỏi, thịt đầu chúng tôi cũng phải có tiền mua thịt chứ, thời chấn tiếp tục ném xuống một quả bom, chờ mị người bắt đầu buôn bán sẽ kiếm được tiền, nói cách khác. Bọn họ muốn có tiền, đầu tiên phải buôn bán, mà muốn buôn bán, bọn họ phải có đồ ăn, mà muốn có đồ ăn, bọn họ phải có tiền, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt khiển trách nhìn đạo diễn, đây không phải muốn chỉnh chết bọn họ sao, đúng rồi, khách sạn Phạm Gia ngày mai sẽ bắt đầu chính thức hoạt động, hiện giờ đang nghỉ hè, khách tới không ít, làm cho tốt nhé, thời chấn tiếp tục nói, sau đó nhận được ánh mắt khinh bị của tập thể nhân viên, nấu cơm trước đã. La Thiến đã đói bụng, những người này chỉ biết há hốc mồm, cô chỉ có thể lên tiếng phá vỡ yên lặng, nấu như thế nào, Ngụy Khả Tình tức giận nói, cái gì cũng không có, La Thiến chỉ ngoài sân nói, có gà có trái cây, có vườn rau, sau núi đầy củi, các người còn muốn có cái gì, ánh mắt mọi người sáng lên, La Thiến buồn cười nói, phân công làm việc một chút, tuy rằng khó khăn nhưng tóm lại có thể ăn cơm, mọi người một lần nữa trở lại phòng bếp thương lượng. Ngược lại thời chấn ở chính viện có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới la thiến lại là người dẫn đầu, hướng kiến hoa cười nói, tôi nói rồi, con người cô ấy không tồi, thời chấn cười nhạo, ai mà biết được, cái gọi là lòng người ông biết không, hướng kiến hoa vẫn cười nhưng không nói lời nào, nếu không phải không có kịch bản, thì dù cô ấy có đầu óc cũng không tới lượt được quyết định, một lát sau mọi người từ phòng bếp đi ra, rõ ràng đã phân công rõ ràng. Trong sân ngoại trừ phòng ngủ cùng phòng tắm thì đều có máy quay, thời trấn rất nhanh từ hình ảnh trong máy quay biết được, bữa trưa này không có vấn đề, nam lên núi nhặt củi, nữ xuống vườn tìm đồ ăn, nhanh chóng bận bận rộn rộn chuẩn bị nấu cơm, bữa cơm khá đơn giản, canh trứng và rau xanh xào, mấy người vây quanh là ăn xong, sau đó nghỉ trưa một chút, đã có kinh nghiệm nên buổi tối giải quyết cơm chiều rất nhanh, la thiến không suy nghĩ nhiều, cũng không muốn đắc tội ai, đương nhiên, Cô càng không muốn nén giận, dù sao cô cũng không chuẩn bị lăn lộn ở giới giải trí, một năm sau, ai quen ai nữa, dựa vào cái gì mà hiện tại phải hầu hạ người ta, tính tình tốt thì còn được, tính tình không tốt, ai cũng không phải buồn đất dễ nắng, nhân sinh bình đẳng, mọi người đều là người, la thiến biết, trên thế giới việc bất công xảy ra quá nhiều, việc yêu cầu thỏa hiệp cũng không ít, đặc biệt là có liên quan đến ích lợi, ở cùng nơi làm việc. Tóm lại là có quá nhiều điều mất đắc dĩ, nhưng La Thiến cảm thấy cô không phải người ở giới giải trí, ích lợi của cô chỉ ở chỗ đường diễn bên kia, cho nên cô cũng không chọn ở tiết mục làm thấp. Ở chỗ này cô sẽ nhận định mọi người đều bình đẳng. Nếu người tốt, ta về sau tự nhiên sẽ theo bối phận kính người. Nếu người không tốt, ngại quá, mọi người đều là người, ai cũng không cao quý hơn ai. La Thiến có suy nghĩ như vậy bởi vì cô cảm thấy tổ hợp này người nhiễu sự rất nhiều. Sâu lại nghĩ có lẽ là bởi họ đều đã ở trên đỉnh kim tự tháp quá lâu nên không quen dùng hình thức bình thường ở cũng với những người bình thường. La Thiến, có nước nóng chưa? Mễ Tuyết Phỉ đứng ở phòng bếp cửa hỏi, đây là một nông gia nhạc, thuần thiên nhiên, nơi này không phải không có nước nóng, cũng không phải không có phòng tắm nước nóng. Nhưng đoàn phim vì gia tăng tính thú vị của Sâu nên chỉ cho bọn họ đủ nước để rửa mặt, muốn đun nước, mọi người đều chỉ có thể để La là Thiến làm. Bởi vì họ đều không biết cách dùng bếp nhóm lửa, La Thiến cảm thấy cũng được, vậy nên, hai nồi sắt lớn đựng đầy nước bắt đầu đôn, giữa hè, cho dù đã chặn vạn nhưng thời tiết vẫn nóng bức như cũ, chỉ có ký túc xá có điều hòa, còn phòng bếp chỉ có quạt điện, thổi tới cũng không hề cảm thấy mát mẻ, nhưng La Thiến không phải không ăn được khổ, việc nhỏ cô cũng không muốn so đò, dù sao nếu cô không đun thì bọn họ sẽ không thể tắm sao, buổi chiều cũng là cô nhóm lửa. Kỳ thật nhóm lửa khá đơn giản, nhưng nóng, mọi người đều không muốn học, la thiến cũng không ép, trước cứ như vậy đã, ghi hình mà, quá đáng quá cũng không tốt, du mạng cùng Tiêu Vĩnh Thanh đã dùng một thùng nước ấm rồi, nước không nhiều lắm, không phải tự mình đun nên cũng ngại muốn nhiều, hơn nữa đang hè nóng nực, một thùng cũng đủ rồi, các quý ông còn chưa tới, họ theo nguyên tắc ưu tiên phụ nữ nên đã chạy tới sau núi nhặt củi trước, ngày mai phải khai trương rồi. Không chuẩn bị chút củi thì thức ăn của khách phải làm sao bây giờ, nhóm nữ nghệ sĩ tắm rửa dựa theo địa vị, Tiêu Vĩnh Thanh là người thứ hai, bể tuyết phỉ thấy cô ấy tắm xong liền bê thùng lại muốn lấy nước, La Thiến đang chơi đấu địa chủ, trắng đều là mồ hôi, cô dùng đầu chỉ chỉ trong nồi nói, cô lấy đi, dùng để tắm rửa chứ không uống, không cần sôi đâu, Mễ tuyết phỉ mở nắp nồi, nhiệt khí lập tức trào ra, cô a một tiếng, nói, La Thiến, cô giúp tôi đi. Tôi sợ nóng, thế người khác không sợ à, La Thiến thở dài, chỉ có thể tự mình ăn ủi, cái nồi này nóng, người ta chính là tiểu công chúa, không thể bị bỏng được. Cô lấy quá gáo múc giúp mẹ tuyết phỉ một xô nước rồi nói, được rồi, cô đi nhớ phải cẩn thận, đừng để nước bắn ra ngoài. La Thiến nhắc nhở, mẹ tuyết phỉ sửng sốt, giống như không nghĩ tới điểm này, cười cười, thế cô giúp tôi đi, La Thiến gõ gõ mẹ bếp, vậy cô nhóm lửa nhé. Không có việc gì, gần như vậy, không sao đâu, đúng rồi, gần như vậy, cô cẩn thận một chút là được thôi." La Thiến nói, ngồi trở lại tiếp tục chơi đấu địa chủ, Mễ Tuyết Phỉ hơi hé môi nhưng không nói cái gì, xách nước đi, ngay cả một lời cảm ơn cũng không nói. La Thiến nhìn bóng dáng cô ta, sau đó cúi đầu tiếp tục chơi. Mễ Tuyết Phỉ đi không bao lâu, Ngụy Khả Tình liền tới, nói: "La Thiến, lát nữa tôi muốn hai xô nước, tôi muốn gội đầu." Bọn họ cũng đều gội đầu, một xu là đủ rồi, La Thiến không ngẩn đầu đáp, Ngụy khả tình cầu xin, em dùng nhiều nước, hai thùng mới đủ, La Thiến nói, vậy cô tắm cuối cùng đi, có khả năng có thể thừa hai thùng nước, hả, sao lại như vậy, La Thiến vô tội nói, không có cách nào, hai thùng nước nếu để cô dùng hết, những người sau chỉ có thể chờ, cô tiếp tục đun không phải là được sao, La Thiến vẽ mặt vô tội, tôi mệt rồi, Ngụy khả tình. Như vậy tốt lắm hả, cô hoặc dùng một xô nước, hoặc tắm cuối cùng, dù sao ai tắm trước ai tắm sâu cũng giống nhau, nhưng không cần chậm trễ người sau tắm rửa, mọi người hôm nay đều vội, đều mệt, tắm sạch sẽ đi ngủ sớm một chút, đoàn phim cũng biết mọi người hôm nay rất vất vả, làm cơm trưa, còn ra ngoài làm việc, đều đã mệt mỏi, cho nên, buổi tối không sắp xếp thêm hoạt động gì, không cung cấp nước nóng là muốn để mọi người trước làm quen một chút. Tắm rửa xong mọi người đều muốn nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục quay, cô, cô, sao cô khó nói chuyện thế hả, ngụy Khả Tình có chút tức giận nói, La Thiến không đáp lại, cô biết, một số minh tinh lắm yêu cầu, chỗ này tuy nơi nơi đều là máy quay, phía sau còn có quay phim đi theo, nhưng thật ra mọi người nói chút với đoàn phim là được, quay phản ứng chân thực thì không có vấn đề, quay quan hệ của nghệ sĩ bọn họ cũng có có thể, nhưng không thể quay hình ảnh không tốt cho bọn họ. cho nên trong một ngày nếu có nghệ sĩ không nhịn được thì cũng không lo lắng hình ảnh sẽ bị truyền ra la thiến đương nhiên nhìn ra được bể tuyết phỉ cũng không khiêm tốn thái độ của cô ta đối với du mạng và tiêu vĩnh thanh khá tốt nhưng đối với cô có chút cao cao tại thượng điểm này rất giống lâm giai thần mà ngụy khả tình trong mắt công chúng là thiếu nữ thích vận động nhưng đây rõ ràng không phải sự thật ngụy khả tình nhìn la thiến không phản ứng tức giận nói bộ dáng này của cô lăn lộn ở giới giải trí như thế nào vậy la thiến chống cầm nói cũng thế thôi ngụy khả tình giận dữ lấy điện thoại gọi một lúc sau điện thoại kết nối cô ta liền ồn ào tà tổng nghe xong việc chưa ạ tà phú ở đầu bên kia không biết nói cái gì ngụy khả tình cười đáp em ở bên này cũng tạm thời kết thúc công việc rồi nhưng ở nông thôn tắm rửa không tiện la thiến hai mắt mở to nhìn ngụy khả tình cô nương này là ngô tới mức nào vậy Tuy tổ tiết một tổ sẽ cắt đoạn này nhưng đây không phải là làm lộ nhược điểm cho người ta biết sao, nhưng mà, cũng đúng, tạ phú là nhà đầu tư, đài truyền hình không ngốc, sẽ không đắc tội hắn, cô còn đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại văng lên, cúi đầu nhìn, đường diễn, la thiến nhận điện thoại, alo là tôi, em biết mà, sao vậy ạ đường diễn ngẹn lời, lát sau mới nói, tôi muốn hỏi cô một chút, áo ngủ lần trước cô mua cho tôi, mua ở chỗ nào? La Thiến thoáng váng, áo ngủ, a ở trung tâm thương mại cạnh công ty anh đó, làm sao vậy, anh muốn mua à, La Thiến nhất thời không rõ mục đích đường diễn gọi điện thoại, không có việc gì, đường diễn mở miệng, sau đó liền cấp máy, La Thiến nhìn điện thoại bị cắt kết nối, thấp giọng nói, bệnh tâm thần à, mà đường diễn bên này, đang đứng trước một cửa hàng một loạt áo ngủ ở cửa, bên cạnh là hàng chữ lớn, đại hại giá 0,50%, đường diễn. Tiên Sinh, anh muốn mua áo ngủ sao? Mau lại đây xem đi, nhà của chúng tôi chuyên môn làm áo ngủ, cả cửa hàng đều bán áo ngủ, giá gốc là 866 tệ, hiện tại giảm chỉ còn 433 tệ, mua hai bộ chỉ tốn 830 tệ, vô cùng có lợi, anh có thể sờ thử, thoải mái thông khí, tuyệt đối dễ mặc. đường diễn yên lặng nhìn đống áo ngủ, nghĩ đến hai bộ La Thiến mua cho hắn đang để ở nhà, hỏi: sao lại giảm giá?" Nhân viên tiêu thụ sửng sốt, vì sao hả, đương nhiên là chiến lược marketing rồi, làm sao tôi biết được vì sao, nhưng cô vẫn chuyên nghiệp mỉm cười đáp, là hoạt động tránh lỗ vốn ạ, đường diễn nhìn chầm chầm đóng quần áo như nhìn kẻ thù, lát sau mới quay đầu nhìn mấy bộ áo ngủ khác, cửa hàng có vài người đang thử áo ngủ, vừa thấy liền rất thoải mái xa hoa, đường diễn hỏi, cái kia bao nhiêu tiền, nhân viên tiêu thụ thấy hắn nhìn trúng chính là bộ đắt nhất trong tiệm, vui vẻ nói. Bộ kia làm bằng tơ tầm, 3.800 tệ, anh có thể vào xem, tôi sẽ không nói nhiều, anh chỉ cần sờ hai cái là biết ngay, đường diễn càng lúc càng mệt tâm, bộ kia vẫn luôn treo ở đó sao, nhân viên tiêu thụ sửng sốt, lập tức cười nói, đúng vậy, bộ này mùa hè đã ra rồi, từ tháng tư đã bắt đầu treo ở đó, đường diễn rất muốn tìm La Thiến nói chuyện, đường diễn tôi đây chỉ có thể dùng đồ giảm giá 50 sao, lại còn giảm cả hai bộ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc chương 28, La Thiến cầm điện thoại nghiêng đầu tự hỏi, hắn có phải muốn nói cái gì không nhỉ, Ngụy Khả Tình nói chuyện điện thoại xong, đắc ý nhìn La Thiến lại phát hiện cô đang ngây ngốc cầm điện thoại, bực bội rời đi, Ngụy Khả Tình đi ra ngoài vừa hay gặp Du Mạng, Du Mạng nhìn cô ta một cái, khẽ cười, Ngụy Khả Tình cũng ôn nhu chào hỏi, La Thiến, vào phòng bếp, Du Mạng mở miệng gọi La Thiến đang ngây ngốc, La Thiến ngẩn đầu, chị Mạng, La Thiến rất thích Du Mạng, Du Mạng không hề dùng kỹ thuật diễn cao siêu, biểu hiện của chị ấy ra ngoài đều vô cùng chân thật, dù sao thì La Thiến vẫn thích người có tính cách tốt hơn, chị tắm xong rồi, để chị thay em, Du Mạng đã 36 tuổi, khi đã tẩy trang, dù có bảo dưỡng như thế nào thì khóe mắt vẫn có nếp nhăn, La Thiến xua xua tay nói, không cần đâu, chị mới vừa tắm mà đã qua đây nhóm lửa, lát nữa lại bẩn thì sao? Chị cứ quay về ký túc xá nghỉ ngơi đi, Du Mạng nói hai lần La Thiến vẫn không đồng ý, Du Mạng đành thôi, nói với cô hai câu rồi rời đi, chờ Ngụy Khả Tình mang nước đi, mấy người đàn ông liền trở lại, Tề Văn Hàm sau khi trở về liền tắm bằng nước lạnh rồi tới phòng bếp, thấy La Thiến còn đang đun nước, cười nói, cô đi tắm đi, tôi đun tiếp cho, La Thiến sửng sốt, hỏi, anh có thể làm được không, có cái gì không thể, đốt lửa nhỏ thôi mà. không khí cũng dễ lưu thông, thỉnh thoảng thêm củi vào là được, cũng không phải việc khó. Tề Văn Hàm vừa nói vừa mở nắp nồi nhìn nhìn, nhìn hai nồi đầy nước, hắn liền nói, không sao đâu, tôi để ý lửa là tốt rồi. Đàn ông chúng tôi không cần dùng nước nóng, tắm nước lạnh cũng được, hơn nữa đợi cô tắm xong, chỗ nước còn dư lại là đủ để nước ấm rồi. Cô không cần quay lại đun tiếp đâu, La Thiến nghĩ thấy cũng đúng, liền đứng dậy đi múc nước, anh cũng không cần thêm củi nữa đâu. Đợi lát nữa thì dọc đi, nước này không phải để uống mà để tắm rửa, nóng như vậy là được. Tề Văn Hàm gật gật đầu nói, cô vất vả rồi, La Thiến cười đáp lại, các anh cũng vậy. Khi La Thiến xách nước ra ngoài, Mạnh Giang và Lâu Tùng Nguyên đang ở cửa xếp lại củi, La Thiến tươi cười chào hỏi bọn họ, hai người cũng vui vẻ đáp lại. Ngày đầu tiên cứ như vậy, yên bình qua đi, sao sao sao, sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đã bị người của đoàn phim đánh thức. rời giường hướng ra ngoài xem, trời còn chưa sáng, mọi người kêu lên một tiếng muốn trở về nằm, đương nhiên, đó là không có khả năng, các vị tối hôm qua ngủ thế nào, thời trấn ở phía sau máy quay cười tủm tỉm hỏi, nói thật ra thì vốn đã mệt còn lao động chân tay một ngày, tắm sông không cần đọc kịch bản chạy sâu, ngủ rất thoải mái, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ cho các vị, đúng 9 giờ, khách sạn sẽ chính thức buôn bán, khách rất nhanh sẽ tới. Sau khi các vị ăn xong bữa sáng thì cho gà, cho heo ăn, tưới nước cho vườn rau, chuẩn bị cơm canh, chi tiết cách làm sẽ có nhân viên khách sạn nói cho các vị, hy vọng ngày mai mọi người có thể tự xử lý tốt. Đạo diễn nói xong, mọi người đều nhìn đồng hồ xem thời gian, mới 5 giờ, nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ phát hiện ra, dậy lúc 5 giờ không quá sớm, bởi vì công việc họ cần chuẩn bị buổi sáng, quá, nhiều, cho heo ăn, đúng vậy. Trong thôn của chúng ta có một quán ăn, mỗi buổi sáng hãy qua đó khiên cơm thừa canh cặn tối hôm qua, trước khi cửa hàng mở cửa phải mang trở về cho gà, heo, nhân viên dài giải thích, mọi người hai mắt nhìn nhau, nhóm nữ nghệ sĩ tự động lui về sau một bước. Cuối cùng vẫn là Mạnh Giang tính tình thẳng thắn và Tề Văn Hàm tốt bụng đi xách thức ăn cho heo, chờ thùng cơm heo khiên trở về, tất cả mọi người đều che miệng mũi lui về phía sau, Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm đã khiên về. cho heo ăn đương nhiên sẽ không do hai người họ làm. Bởi vậy, tất cả mọi người bắt đầu nhìn nhau, suy xét xem ai sẽ cho heo ăn. Ngụy Khả Tình nhất tay nói, trong chúng ta ngoài La Thiến thì không có ai lớn lên ở nông thôn cả, để cho cô ấy làm đi, để tôi đi làm. Cô còn muốn duy trì quan hệ của chúng ta không thể. La Thiến quả thực muốn hỏi cô ta không sợ lên tivi bị mắng à. La Thiến cười nói, cho nên, về sau mỗi ngày đều là tôi cho ăn. Xung quanh lập tức yên tĩnh, hôm nay để cô đi thì ngày mai cũng nhất định bắt cô đi, nếu nói từ nay về sau đều để La Thiến cho ăn, ai cũng ngại mở miệng, La Thiến tiếp tục cười, về sau mỗi ngày đều là Giang Ca và Văn Hàm Ca đi xách cơm heo, những việc này, hôm nay tôi có thể làm, ngày mai sẽ phải đổi người, công việc, mọi người đều phải làm, bất luận là nhẹ nhàng hay khó khăn, nếu chỉ có một người làm thì quá mệt mỏi. Mạnh Giang và Tề Văn Hàm đương nhiên không muốn mỗi ngày buổi sáng đều đi sách mấy thứ này, liên quan đến lợi ích cá nhân họ nên sẽ cảm thấy La Thiến nói có đạo lý, nhưng những người khác không hề có cảm giác như vậy, loại chuyện như xách cơm heo nếu không để đàn ông làm thì chẳng lẽ để phụ nữ như bọn tôi, như vậy hợp lý không, chúng ta không phải muốn giúp đỡ nhau à, bọn tôi không muốn làm việc này thì La Thiến cô phải làm chứ, dù sao cô cũng là hậu bối, tôn trọng tiền bối như chúng tôi không phải là việc nên làm sao. Bởi vậy, ánh mắt mọi người nhìn La Thiến đều có chút kỳ lạ, La Thiến chấp chấp đôi mắt to, nhìn mọi người trước mặt, Tiêu Vĩnh Thanh cười cười nói, tôi thật sự sẽ không cho heo ăn, sách cơm heo, phụ nữ chúng tôi cũng nâng không được, La Thiến tiếp tục chấp chớp mắt, vậy tôi chỉ việc cho heo ăn, không cần làm gì khác, những người khác tiếp tục yên lặng, dùng ánh mắt sao cô có thể nói như vậy ánh mắt nhìn La Thiến, La Thiến tiếp tục nói, cho nên, tôi và Giang Ca. Văn hàm ca, ba người chúng tôi buổi sáng không những phải cho heo ăn, chó gà ăn mà còn phải giúp các người xuống đất lấy thức ăn, lên núi nhặt củi, mấy người nhất định sẽ nói mình không xuống bếp nhỉ, cho nên chúng tôi lại phải tới tới phòng bếp nấu cơm, còn các người ra phía trước tiếp đại khách, la thiến chủ yếu là bị những người này làm cho tức giận nên khẩu khí không hề tốt không tốt, có chút to, lấy địa vị của cô trong giới giải trí thì điều này là cấm kỵ, nói cách khác, việc này bất kể ai đúng ai sai. Biểu hiện của La Thiến đã là sai rồi, kỳ thật trong tiết mục mọi người đều muốn biểu hiện ưu điểm, nhưng thời gian vui vẻ lại không cho kịch bản, mọi người đều nghĩ trái lương tâm, đều thật sự không muốn tiếp xúc với cuộc sống như thế, đặc biệt là ở đoàn phim này, địa vị của mọi người đều khá cao, chỉ có hai người là vô danh, mọi người trong lúc không tự chủ đều đã xác định rõ vị trí của mỗi người, vốn dĩ chỉ là một việc không lớn, qua vài ba câu của La Thiến, mùi thuốc súng nháy mắt dâng lên. Mỗi người bị nói đều tức giận không vui, người có địa vị lớn một chút lại cảm thấy La Thiến không hiểu chuyện, ngạo mạn, địa vị không lớn, lưu lượng lớn lại cảm thấy La Thiến ngốc, một chút cũng không hiểu quy tắc trong giới giải trí, nhưng bất luận như thế nào, thân người mới, thân là người không danh tiếng, La Thiến không nên nói như vậy, vì thế mọi người đều không vui vẻ, sắc mặt nhìn La Thiến cũng không tốt, La Thiến cũng không vui, nếu là phân chia công việc, chưa nói tới mọi người. Cho dù là sống mệt sống dơ, mọi người nói tốt một chút, phân công rõ, cô cũng sẽ nhận, nhưng ngay cả thương lượng cũng không thương lượng, trực tiếp chỉ một người làm thay mọi người, la thiến liền không vui, đây là đem tôi biến thành tên ngốc à, đúng rồi, thời chấn đột nhiên quát một tiếng, mọi người lập tức nhìn lại, hướng kiến hoa tươi cười kéo thời chấn nói, mọi người đều bình tĩnh một chút, không cần không vui. Việc cho heo ăn ngay từ đầu đã đặt ở trong kế hoạch gửi cho người đại diện của mọi người rồi, tôi nhớ rõ người đại diện đáp lại đều là không có vấn đề, không bằng chúng ta lại thương lượng một chút, thương lượng cái gì, không tới lúc thì không thể nói sao, vì sao không nói lúc chưa bắt đầu quay, nói trễ như vậy, tiếp theo phải làm sao bây giờ, thời chấn nhìn một đám người, sắc mặt không vui, đạo diễn, chúng tôi chưa nói không cho ăn mà, nhưng La Thiến nói có phải quá đáng rồi hay không? Đem chúng tôi thành cái gì, Ngụy Khả Tình hai tay ôm ngực, không cười nói, thời chấn đang định mở miệng nói chuyện, Mễ tuyết phỉ đã nói, tôi cảm thấy Khả Tình nói rất đúng, La Thiến chắc không muốn quay cho tốt đi, nói cái gì cũng phải cãi lại hai câu, Tiêu Vĩnh Thanh cười cười, việc này là chúng tôi ngay từ đầu cũng không nên ép La Thiến làm, tại chúng tôi không tốt, không bằng để tôi tới trước đi, Tiêu Vĩnh Thanh vừa nói như vậy, La Thiến ngược lại lại có vẻ keo kiệt vô lễ. du mạng vỗ vỗ tay nói được rồi được rồi chúng ta một lần nữa sắp xếp lại một chút hảo mạnh dăng và tiểu tề đều xách cơm heo về đây rồi việc còn lại cũng đơn giản mà tự chúng ta lại gây thành nội chiến la thiến nhìn họ tôi một câu cô một câu đem cô thành người không hiểu chuyện muốn làm người tốt sau này chính mình sống mệt sống dơ cũng phải chịu không làm người tốt chính là sống không tốt với bản thân la thiến trong nhất thời không hiểu nổi giới giải trí rốt cuộc là cái dạng gì nhưng cô biết là không công bằng, đúng rồi. đời trước lúc cô còn đi làm công, vốn dĩ đồ ăn trên bàn không phải cô làm rơi, cuối cùng giám đốc lại trừ tiền lương của cô. cô vẫn còn nhớ rõ câu nói mà vị giám đốc đó nói với cô, La Thiến ra ngoài xã hội mà còn muốn muốn công bằng, đây chính là nguyên nhân cô bị trừ tiền lương. xã hội này vốn không có công bằng, La Thiến nếu cô không muốn quay thì để tôi đổi người, tôi biết cô là thông qua đường Thị Tiến vào. Nhưng ở đây tôi mới là đạo diễn, nếu cô còn lắm chuyện, tôi sẽ loại cô, thời chấn vừa chỉ vào La Thiến nói, vừa chỉ vào máy quay, La Thiến quay đầu nhìn hắn, định mở miệng lại thấy Triệu Vũ Lâm liều mạng khoa tay múa chân đặt hai cái ngón trỏ thành chữ X để ở trước miệng, La Thiến ngậm miệng, cô còn có thể nói cái gì, nàng không muốn nhiễu sự, nhưng nếu cũng không nói thì phải làm sao bây giờ, chẳng sợ đây là quay phim truyền hình, cô từ đầu đến cuối đều không nghĩ đây là sâu thực thế. bởi trước đây cô chỉ là một phục vụ nhỏ bé, lời nói của giám đốc lại một lần nữa văng lên trong đầu la thiến, cô rất không cam lòng nói, vì sao chỉ nói tôi, là tại tôi không thông minh sao, là tại tôi vô dụng không biết cách từ chối sao, thời chấn sửng sốt, nhìn Mễ tuyết phỉ, tiêu vĩnh thanh và du Mạn, sao hắn có thể nói những người này chứ, bọn họ không thiếu lịch trình, nếu hôm nay hắn nói, buổi chiều bọn họ liền có thể đóng gói hành lý rời đi, Ngụy khả tình. Thời chấn nhất thời quả thật không nghĩ tới, chỉ có La Thiến từ đầu tới cuối không ngừng nói, bởi vì, chỉ có cô nhiễu sự nhất. Thời Trấn nói, La Thiến nhìn thời Trấn, cuối đầu không nói, Du Mạng qua đây vỗ vỗ vai cô nói, được rồi được rồi chúng ta tiếp tục thôi. Cuối cùng, người đầu tiên cho heo ăn là Tiêu Vĩnh Thanh, người đầu tiên đi tưới nước vườn rau là Mễ Tuyết Phỉ, người đầu tiên lấy đồ ngụy Khả Tình, người quét tước vệ sinh đầu tiên là Lâu Tùng Nguyên. Người đầu tiên đi làm bữa sáng là Mạnh Giang, người đi nhóm lửa đầu tiên là Tề Văn Hàm, La Thiến nhìn bọn họ đột nhiên phân phối chuẩn xác, cần mẫn nghiêm túc làm việc, khác hoàn toàn bộ dáng không tình nguyện lúc đầu, cô rất mờ mịt, là mình làm sai sao? mươi 29, thời gian vui vẻ giống như một loại trò chơi kinh doanh, ngay từ đầu đã thiếu tài nguyên, phần lớn chỉ có thể mở khách sạn, đồ ăn cung cấp chỉ có rau xanh trứng gà, bởi vì là khách sạn minh tinh. Khách cũng không có phần nàng gì, nhưng lãi thu vào vẫn không nhiều lắm, tiền thu vào sẽ để tích lũy, bọn họ có thể từ từ đi mua ít thịt, hải sản và đồ dùng ở siêu thị trong thôn, cho khách có thêm nhiều lựa chọn hơn nữa. Tiền thu được không chỉ có phí ở mà còn có cả phí ăn cơm, tiền thu vào không ngừng tăng lên, từ từ bọn họ cũng học xong cách phục vụ, còn làm thêm đồ uống lạnh, tháng 8 cứ như vậy qua đi, bọn họ làm ở khách sạn càng ngày càng quen tay. Nhưng La Thiến vẫn cảm thấy không thoải mái, cô dường như đã đắc tội tất cả mọi người, đương nhiên, Mạnh Giang và Tề Văn Hàm không nằm trong số đó, nhưng hai người bọn họ cũng không tham gia mấy cái tranh chấp của phụ nữ, Mạnh Giang hoặc Tề Văn Hàm chỉ cần hỗ trợ nói một câu, ngày mai họ nhất định sẽ lên hot search Weibo, nhóm nữ minh Tinh thật ra không có ai cố ý nhắm vào cô, nhưng La Thiến vẫn có cảm giác giống như bị bài xích, nhưng bài xích ở chỗ nào cô lại không thể nói ra. Chị lớn như Du Mạng vẫn như cũ đối tốt với cô, Tiêu Vĩnh Thanh cũng đối xử với cô không tồi, Mễ Tuyết Phỉ vẫn khiêm tốn có lễ, ngụy Khả Tình cũng vẫn là thiếu nữ thích vận động, nhưng mọi người khi làm việc sẽ tránh xa cô. Sau đó nghe Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến mới biết được, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến, màn ảnh của chị đều bị đoạt, cô vẫn luôn cạnh ở đạo diễn, La Thiến lên màn ảnh cảm giác tồn tại quá yếu, cơ bản có thể xem nhẹ, đạo diễn lại không đề cập tới. La Thiến tham dự hay không tham dự có vẻ như đều giống nhau, La Thiến, giới giải trí thật lợi hại, bắt nạt người lại khiến người ta không hay biết mình bị bắt nạt, ai, chị chính là quá kích động, một chút khổ cũng ăn không được, những người này chắc đều nghĩ nếu chị đã không làm, vậy thì dứt khoát không cần làm nữa, Triệu Vũ Lâm cũng buồn theo, La Thiến nhỏ giọng nói, không có ai khác như vậy sao, Triệu Vũ Lâm cười khó coi, chỉ có đồ ngốc mới như vậy thôi, La Thiến phát sầu, à. Thế nếu chị một chút cũng không phản kháng thì sao, La Thiến thật ra cũng không thể tưởng tượng được, Triệu Vũ Lâm nghẹn lời, La Thiến tiếp tục hỏi, bọn họ sẽ thích chị sao, nếu thích, tự nhiên sẽ không làm cô khó xử, Triệu Vũ Lâm biết điểm này, trong lớp học đều từng có một người như vậy, bị người bắt nạt, bị nhục mạ, lại không dám phản kháng, tuy không phản kháng nhưng bắt nạt nhục mạ vẫn không hề giảm, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, dù thầy cô có thấy cũng coi như không phát hiện. Mà một khi phản kháng, loại bắt nạt này cũng sẽ trầm trọng hơn, chị cảm thấy, vì sao bọn họ không thích chị? Triệu Vũ Lâm hỏi, La Thiến cười cười nói, ngụy Khả Tình khá đơn giản, cùng có kim chủ chống lưng, kim chủ của chị tốt hơn cô ta, cô ta đương nhiên không phục, Mễ tuyết phỉ thì có lẽ là lúc cô ta lấy nước đêm đó, cũng nhỏ nhen thật, Tiêu Vĩnh Thanh thì chắc là vì đường diễn, nếu đúng như em nói, cô ta còn thích đường diễn thì khẳng định sẽ không thích chị. Từ lúc đầu đã chỉ cười tủm tỉm với chị, du mạng, chị cũng không biết chị ấy có thích chị không, chị cũng nhìn không ra được, những người nam kia, đại khái là cảm thấy chị quá nhiều chuyện đi, La Thiến cũng chỉ có thể suy đoán, cô tiếp tục nói, đạo diễn thời, có lẽ là vì ngay từ đầu đã có ấn tượng không tốt với Ngụy Khả Tình rồi giận chó đánh mèo sang chị thôi, lúc đầu chỉ hậm hực, sau đó mới có hai ngày chị đã gây chuyện thị phi cho nên hắn càng thêm không vui. Chị còn tranh luận với hắn, hắn tự nhiên sẽ chán ghét, cuối cùng, La Thiến nhìn nơi sai chậm rãi nói, khi một người không thích một người dần dần sẽ như bệnh truyền nhiễm, tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy chị không hiểu chuyện, tuy rằng không mức nghiêm trọng như vậy, nhưng La Thiến rõ ràng cảm giác được mấy ngày nay, người không thích mình không ngừng tăng lên, ai, thật sầu, nhưng mà, không thích thì không thích, có không thích thì chẳng phải sắp tới vẫn ở cùng nhau sao, đợi qua ba tuần... Mọi người đều tách ra, trong giới giải trí người không thích La Thiến quá nhiều, thêm nữa cũng chẳng sao, La Thiến chỉ có thể nghĩ như vậy, quay xong một tập, đoàn phim cho nghỉ ba ngày, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm trở lại thành phố Nam Đang ở trong khách sạn, muốn nghỉ ngơi ba ngày thật tốt, những người khác đều có lịch trình, ngay cả Ngụy Khả Tình cũng vội vàng rời đi chạy sâu, La Thiến mấy ngày nay tinh thần đều vô cùng mệt mỏi, thể lực cũng mệt mỏi. Tuy rằng nói là bị cô lập nhưng La Thiến cũng không có không làm việc, chỉ những việc này không nhất định sẽ được chiếu lên. Cùng làm việc với người khác, máy quay cũng vẫn luôn dừng trên người người khác, dù có quay cô thì những tiền bối đó cũng sẽ bùng nổ toàn bộ khí thế. Cô giống như bị áp diễn sao, áp đến trong suốt, La Thiến tức giận vì vấn đề bất công, nhưng hiện giờ chỉ có thể như vậy, cô cũng chẳng thể làm khác, dù sao thì quay xong cô cũng có 300 vạn, số tiền này cũng không phải là ít. Nàng bất quá là vì tiền tới, kết quả được không, liền như vậy đi, nghỉ ngơi hai ngày, ngày thứ ba cô nhận được điện thoại của đường diễn, bây giờ cô đang ở đâu, La Thiến ngoan ngoãn trả lời, thành phố năm đang có mấy khách sạn 5 sao, La Thiến ở lại khách sạn có giao thông thuận tiện nhất, sau khi đường diễn biết, trực tiếp cấp điện thoại, không lâu sau, chuông cửa phòng La Thiến vang lên, La Thiến sững sốt, không thể nào, cô có chút hoài nghi mở cửa. Quả nhiên thấy đường diễn đứng ở bên ngoài, sao anh lại tới đây, La Thiến kinh ngạc, đường diễn đẩy cô ra, đi vào phòng, nhìn nhìn khắp nơi sau đó mở miệng hỏi, phòng này cô ở nếu tôi nhớ không nhầm thì là 1328 tệ một đêm, hắn đã cố ý hỏi qua ở dưới lầu, La Thiến sửng sốt, gật đầu nói, đúng vậy, đường diễn mặt không biểu cảm, trong lòng lại vô cùng không vui, khách sạn cao cấp thì cô bỏ tiền ở được mà áo ngủ mua cho tôi lại không? nhìn sắc mặt đường diễn không quá tốt la thiến hỏi anh làm sao vậy đường diễn hỏi cô ai thuê phòng này cho cô la thiến cười nói vũ lâm ạ cô ấy nói có người chi trả đường diễn sửng sốt ai trả đường thị la thiến tỏ vẻ đương nhiên nói đường diễn tóm lại là tôi chẳng những phải dùng áo ngủ giảm giá mà cô ở khách sạn xa hoa mà tôi cũng phải trả tiền đúng rồi sao anh lại ở đây la thiến vẫn nhớ phải hỏi rõ Đường diễn vô cùng khó chịu nhíu mày, tôi không thể tới à, hạng mục tôi đầu tư ở bên này, nhiều tiền như vậy, tôi đến giám sát, đường diễn đặc biệt nhấn mạnh nhiều tiền như vậy, nhưng hiển nhiên La Thiến không hề chú ý tới, hỏi tiếp, hạng mục gì ạ đường diễn nằm thẳng lên giường, thời gian vui vẻ, La Thiến, vậy là anh tới giám sát tiện thể qua đây thăm cô, La Thiến có chút vui vẻ, cô cười cái gì, nhìn tôi giống đang vui lắm sao, đường diễn vô cùng buồn bực. Đường tổng, chúng ta đi ăn cơm đi, hay ngày nay La Thiến vẫn còn buồn bực, đường diễn tới, tâm trạng cô lại tốt hơn không ít, cô chưa từng nghĩ tới, đường diễn xuất hiện còn có thể mang đến loại hiệu quả như thế này, đường diễn xuất hiện cũng nhắc nhở cô, tất cả đều là hư ảo, một năm sau là cô rời đi rồi, quãng nhiều như vậy làm gì, ăn cơm, đường diễn sửng sốt, hỏi, ăn cái gì, đường tổng, em mời anh ăn, La Thiến vui vẻ nói. Đường diễn nghĩ nghĩ gật đầu nói, được, đi, sau đó, đường diễn biển quảng cáo quán lẩu trước mắt, cố gắng áp xuống cảm giác xúc động muốn đánh người nói, La Thiến, lần trước tôi mời cô đi ăn ở đâu, nhà hàng Thái Lan, La Thiến nhất tay đáp, vậy mà cô mời tôi ăn lẩu hả, đường diễn muốn mở miệng chất vấn nhưng cảm thấy nếu hỏi thì có vẻ bản thân rất hẹp hòi, cho nên chỉ bất mãn nhướng mày, đáng tiếc, La Thiến không bắt được sóng của hắn, Tâm tình rộng mở thông suốt vui vẻ lôi kéo đường diễn đi vào ăn cơm, đường diễn ngơ ngác mà nhìn cánh tay đang bị giữ chặt tay, muốn cự tuyệt cũng không kịp nữa rồi, đến tận lúc một nồi lẩu đầy màu sắc bày ra trước mặt, đường diễn vẫn ngây ngốc, la thiến không ngại ngần, toàn bộ quá trình đều giúp hắn vô cùng chu đáo, thậm chí còn cười nói, ăn đi, đường diễn cầm lấy thì ăn một miếng, sau đó hai mắt mở to, uống liền ba cốc nước khoáng, ha ha ha ha, anh không biết ăn cây sao. La Thiến nhìn mặt đường diễn đỏ lên vì cây mà cười, từ trước đến nay cơm đường diễn ăn chủ yếu là cơm Tây Thiên về thanh đạm, tuy lúc xã giao ăn rất nhiều đồ ăn Trung Quốc nhưng chủ yếu đều là mấy món cao cấp hoa lệ, có cây cũng chỉ là hơi hơi, dù sao thì lúc xã giao cũng đâu thể ăn một nồi lẩu cá, ăn cái gì mà ăn, đổi nơi khác, đường diễn bị cười nhạo bỏ đổ xuống, nói, La Thiến mở miệng nhanh chóng đem mấy sâu thịt còn ở trong nồi ăn nốt rồi mới lâu miệng nói, được. Đường diễn tính tiền, kéo la thiến ra cửa sau đó hỏi, ăn cái gì, la thiến nói, đều được à, đường diễn liền nói, lần trước cô ăn đồ thái rồi, lần này mang cô đi ăn đồ nhật, la thiến sửng sốt, không ngờ đường diễn vẫn còn nhớ, vui vẻ gật đầu, đồ ăn Nhật Bản phần lớn là đồ sống, la thiến ăn không quen, nhưng cũng có không ít thức ăn chính, la thiến đều ăn những món đó, giá cả khá cao nhưng lại không cần trả tiền. La Thiến ăn mà không có một chút gánh nặng tâm lý nào, đường diễn thanh toán xong vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu, lúc hai người trở về khách sạn đi một trung tâm thương mại, đường diễn nhìn thấy lại nhớ tới cửa hàng áo ngủ mà La Thiến mua cho hắn, vừa hay ở đây cũng có, hắn nhất thời liền đứng lại, làm sao vậy, La Thiến hỏi, đường diễn nói, lúc tôi tới không mang theo áo ngủ, La Thiến sửng sốt, hỏi, sau đó thì, đường diễn chỉ chỉ cửa hàng kia, Mặt không biểu cảm quay đầu đối với La Thiến phun ra một chữ, mua, La Thiến cũng quay đầu nhìn về phía hắn chỉ, thấy đó là một cửa hàng chuyên bán áo ngủ cao cấp liền nói, anh chỉ ở lại có hai ngày, mua làm gì, đường diễn tỏ vẻ không thể tưởng tượng nhìn cô, đối với lời nói của La Thiến vô cùng mãnh liệt muốn khiển trách, La Thiến hậm hực nghĩ, hắn có tiền, có mua hàng hiệu dù chỉ dùng một lần thì cũng là việc của hắn, không có gì vấn đề liên quan đến cô. Cô chỉ có thể không cam tâm tình nguyện nói, vậy em dẫn anh đi, nhìn xem, đường diễn nâng nâng cầm hướng cửa hàng kia, ý tứ vô cùng rõ ràng, là thiến chỉ có thể đến đó, thấy nhân viên tiêu thụ nhiệt tình bước ra nghênh đón, cười hỏi, cửa hàng của các cô có giảm giá không, đường diễn ở phía sau lão đảo một chút, nghiến răng nói, là, thiến, giảm giá, chúng tôi bên này không giảm giá, hoạt động của mỗi cửa hàng đều không giống nhau, nhân viên tiêu thụ cười nói. La Thiến không hiểu nhìn đường diễn, vô tội nói, anh đem quần áo giá mấy trăm quần chỉ mặc một lần còn chưa tính, quần áo ở đây đều ít nhất phải hơn một ngàn, mặc một lần thì phí quá, đường diễn nhìn nàng không đáp, hắn còn có thể nói cái gì bây giờ, chính hắn có thể mua nhưng hắn thật sự thật sự thật sự không cam lòng về cái áo ngủ giảm 50%, mua một tặng một kia, La Thiến cần phải mua đồ giá gốc cho hắn. chương 30, cô còn muốn tiền lương của đoàn phim không? Đường diễn nghiến răng nghiến lợi hỏi, La Thiến mở to hai mắt, cái gì, anh còn có thể không cho sao, đã ký hợp đồng rồi, tôi có thể vi ước, đường diễn nhằn nhạt nói, La Thiến sững sốt, vi ước, anh không sợ phải bồi thường à, đường diễn nghĩ nghĩ rồi nói, đại khái khoảng 3.000 vạn hả, hắn cũng không xác định rõ, tiền lương của La Thiến là 300 vạn, nếu vi ước thì chắc là phải bồi thường gấp 10 lần nhỉ, La Thiến thoáng ván, rất muốn sợ tráng đường diễn hỏi. anh có phải ấm đầu hay không, nhưng cô vẫn nhịn xuống, ôn nhu cười nói, như vậy thì anh được cái gì chứ, tôi vui, đừng diễn mặt lãnh đạm, la thiến, vấn đề là sau khi vi ước, dù được bồi thường thì công ty cũng có một chân, la thiến nhận được không đến 300 vạn, hai người cứ như vậy nhìn nhau 10 giây, la thiến đột nhiên quay đầu cười vui vẻ hỏi người phục vụ, a, bộ áo ngủ đắt nhất cửa hàng là bộ nào, lấy tới cho tôi xem, tôi khá thích áo ngủ của cửa hàng, Càng đắt càng tốt, như vậy mới hợp với người đàn ông của tôi, cô vừa nói vừa vỗ vỗ ngực đường diễn, đường diễn nâng khóe miệng, đắc ý nghĩ, đấu được với tôi chắc, nhưng hắn hoàn toàn không chú ý tới bản thân làm tất cả rốt cuộc là vì cái gì. Người phục vụ vui mừng chỉ vào một bộ rồi nói, chị nói cái này à, áo ngủ tơ tầm giá 3.800 tệ, cửa hàng chúng tôi đang có hoạt động, mua hai bộ chỉ cần 7.000 tệ, hơn nữa chị cũng sẽ nhận được phiếu mua sắm giá 1.000 tệ. Phiếu mua sắm, chính là nếu cầm cái phiếu đó đi mua đồ vật thì không cần trả tiền, La Thiến kinh hỉ hỏi, đúng vậy, đúng vậy, mua 3 bộ thì càng tiện nghi, được tặng phiếu mua sắm giá 2.000 tệ, hoạt động chỉ đến 15 tháng 8, qua ngày đó sẽ kết thúc, La Thiến có chút xao động, cô há mồm còn chưa nói lời gì, đường diễn đã ngắt lời, chỉ cần một bộ, lại muốn mua cho tôi đồ giảm giá, đường diễn khó chịu nghĩ, anh ngốc à. Mua hai bộ còn có phiếu giảm giá một ngàn tệ đấy, La Thiến trừng mắt nhìn đường diễn, đường diễn giật giật khóe miệng, mua một bộ, hắn nhìn La Thiến không vui chu miệng, im lặng một chút rồi nói, phiếu mua sắm một ngàn tệ tôi đổi thành tiền mặt cho cô không phải là được rồi sao, La Thiến sửng sốt, cười nói, vậy sao anh không trực tiếp trả tiền mua đồ luôn, đường diễn quay đầu, không cần, La Thiến cười, được rồi, em mua áo ngủ cho anh, anh mua vòng cổ cho em đi. Khóe miệng đường diễn khẽ công lên, nói, có thể, nhân viên phục vụ bị mạnh mẽ ép ăn một miệng cẩu lương, run rẩy khóe miệng nói, tôi lấy cho một bộ mới, anh chị thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ. La Thiến liền vui vẻ nhảy nhót đi theo nhân viên trả tiền, đường diễn ở phía sau nhìn cô, tâm trạng sung sướng, vì thế, hai người đều vô cùng thỏa mãn, đường diễn cầm áo ngủ tơ tầm 3.800 tệ, La Thiến mang vòng cổ 13 vạn. Hai người vui vui vẻ vẽ tay khoác tay trở về khách sạn, sao sao sao, qua một đêm ngọt ngào, tâm trạng của La Thiến đã trở lại, ngày hôm sau lúc bắt đầu làm việc tâm trạng vô cùng sung sướng, thời đạo, xin chào, La Thiến dưới sự thúc giục của Triệu Vũ Lâm, vẫn là người đến sớm nhất, anh dẫn đường, xin chào, La Thiến thấy một người liền chào hỏi một người, vô cùng nhiệt tình, sau khi chào hỏi mọi người một vòng liền trở về ký túc xá nghỉ ngơi, La Thiến sờ sờ vòng cổ. Ha ha ha, 13 vạn đó, hắc <cười> hắc, Du Mạng là người thứ hai đến, cô nhìn La Thiến nằm trên giường cười, cũng cười hỏi, gặp được chuyện tốt gì sao, La Thiến gật đầu nói, dạ, 3.800 tệ đổi lấy 13 vạn tệ, đây đương nhiên là chuyện tốt, một lát sau Ngụy Khả tình đến, nhìn thấy La Thiến vuốt vòng cổ, cười nhạo nói, cái vòng này của cô chắc là hàng rẻ tiền mười mấy vạn hả, nhà, nha đầu này nhãn lực không tồi. La Thiến trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại không để ý tới cô ta, Ngụy Khả Tình miễu môi, cũng không để ý tới cô, Quỷ nghèo, sau đó là Mễ tuyết phỉ, phát hiện La Thiến mang vòng cổ mới cũng cảm thấy buồn cười, chỉ vòng cổ mười mấy vạn thôi mà, sau đó là Tiêu Vĩnh Thanh, Tiêu Vĩnh Thanh lúc đến người có chút tiêu tụy, ngày hôm qua cô nhận được tin tức đường diễn tới thành phố Nam Đan, nhưng cô gửi tin nhắn cho đường diễn hắn lại không đáp lại, Tiêu Vĩnh Thanh liền đẩy nhanh công việc. Đêm qua bay đến thành phố Nam Đàn người chưa thấy được, nghe nói đêm nay hắn muốn đi, Tiêu Vĩnh Thanh dây dây trán, ánh mắt nhìn La Thiến càng thêm ý tứ, chờ mọi người tới đủ. Đạo diễn lại bắt đầu nói qua về nội dung, cuối tuần trước, hai vợ chồng khách sạn Phạm Gia nhớ tới lúc bọn họ đi, không có để lại chi phí cho mọi người kinh doanh khách sạn cho nên đã nhờ người mang về một chút kinh phí. Đạo diễn vừa nói xong liền có người đem một phong thư đưa cho Du Mạng, Du Mạng mở ra nhìn thử. Có không ít tiền, những người khác hoang hô, mọi người đều vô cùng cao hứng, thời trấn cũng nói qua về nhiệm vụ mới, có tiền, ông bà chủ hy vọng có thể kiếm được nhiều hơn bởi vậy đã yêu cầu bọn họ đến thành phố năm đang thu thập thông tin về những món ăn ngon nhưng giá rẻ, nếu mỗi một tập đều là kinh doanh khách sạn thì nhất định sẽ rất mệt mỏi, cho nên, tuần thứ hai đã có sự thay đổi, mọi người đều cảm thấy ra ngoài mua sắm so ở nông thôn hầu hạ gà vịt thoải mái hơn nhiều, đều vui vẻ mà kêu to. Du Mạng hỏi, nếu chúng tôi đi ra ngoài thì khách sạn phải làm sao bây giờ, thời chấn cười nói, vẫn còn các nhân viên khác mà, mọi người cứ yên tâm mua sắm, vì thế nhiệm vụ cứ như vậy được định ra. Xe của đoàn phim thuê đã tới, mọi người cùng lên xe, La Thiến lười biến đi đến hàng ghế cuối rồi ngồi vào, những người khác đều ngồi phía trước, La Thiến một mình ở phía sau liền có vẻ có chút cô độc, xe khởi hành chưa nửa giờ, quy chắc của La đã vang lên thông báo, lôi ra nhìn. Là Triệu Vũ Lâm, La Thiến, chị mau xem Weibo, đã xảy ra chuyện rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì, La Thiến tỏ vẻ hết chỗ nói, nhưng cô vẫn là mở Weibo, phát hiện bản thân cô lên hot search rồi, đỉnh cấp làm yêu thao tác, kiêu ngạo và thành kiến, La Thiến, La Thiến là ai, tiêu đề một cái so với một cái càng làm người nghe kinh sợ hơn, nhưng đều có liên quan tới cô, La Thiến không hiểu ra sao, mình trước kia không nổi tiếng, Sau đó đều ở đoàn phim thời gian vui vẻ, giống tiểu thư khuê các ngày xưa ngay cả cửa cũng chưa ra, sao lại có thể lên hot search, La thiến nhấn đọc hot search ở trên cùng đăng nổi nhất. Sau đó cô kinh ngạc mở to mắt, là trailer của thời gian vui vẻ, sao lại thế này, trước đó đã nói lúc ra trailer đều đã báo trước để nghệ sĩ có thể vào xe lại, vậy mà cô lại không biết gì cả, nhưng rất rõ ràng, lơ thời gian vui vẻ đã đăng lên rồi, qua chế tác hậu kỳ. Hơn nữa còn có logo, vừa nhìn là biết không có khả năng là bên ngoài cắt nối biên tập, đây là đúng là trailer đoàn phim tung ra, La Thiến đeo tai nghe, click mở video chậm rãi xem, không dài, đúng 2 phút, ha <cười> ha, một việc tốt lại có thể cắt thành hư, tuy hai ngày trước La Thiến nói không ít lời không dễ nghe nhưng nếu có tiền căng hậu quả thì mọi người đều có thể lý giải, ngay cả phim truyền hình nếu cắt ra thì sẽ không công bằng rõ ràng huống cho là trailer báo trước. Chẳng những không có công bằng gì mà trong 2 phút ngắn ngủi này còn có không ít đoạn La Thiến nghe răng trợn mắt châm chọc người. Trong treo trailer mỗi người đều có hình ảnh cho heo ăn, chỉ có La Thiến không có. Kết hợp với lời trước đó La Thiến nói muốn mọi người công bằng cho heo ăn liền có vẻ rất châm chọc. treo lơ này, hoàn toàn là đem cô đẩy lên đầu ngọn sóng, là tinh hát trá hình. La Thiến ném di động khiến những người phía trước vốn đang mơ màng sắp ngủ giật nảy mình, quay đầu nhìn lại chỉ thấy La Thiến sắc mặt hóa đen. Ngụy Khả Tình chế nhạo cười một tiếng, Mễ tuyết phỉ cũng cười, xem ra bây giờ cô ta mới nhìn thấy, la thiến liếc nhìn mọi người rồi cười lạnh một tiếng, nhặt điện thoại gửi tin nhắn cho Triệu Vũ Lâm, chúng ta trước đó có nhận được thông báo ra treo lơ không? Triệu Vũ Lâm trả lời trong giây lát, không có, tuyệt đối không, treo lơ này đêm qua đã đăng lên rồi, xin lỗi chị, tối hôm qua em sửa sang lại tư liệu nên không chú ý tới, sáng hôm nay mới thấy. Em đã liên lạc với bộ phận quan hệ xã hội của công ty rồi, không báo cho chúng ta, vậy Bô khác có xe lại không? La Thiến ý chỉ những người còn lại, xe, tất cả bọn họ đều xe ngoại trừ chúng ta, khi Triệu Vũ Lâm nhận được tin tức này cũng rất tức giận, đây rõ ràng là ức hiếp người quá đáng, đã biết. La Thiến đáp lại một câu, Triệu Vũ Lâm nhanh chóng nhắn lại, La Thiến, chị muốn làm gì, chị đừng làm bậy đấy, chị sàng bậy, Vũ Lâm. Chị nhẫn nhịn như lời em nói, sau đó đâu, chị cảm thấy chị trước kia so với bây giờ còn tốt hơn, triệu vũ lâm, cô có dự cảm xấu, xe rất nhanh dừng lại, La Thiến mặt không biểu cảm khoác ba lô bước xuống, lúc đi ngang qua Mạnh Giang, Mạnh Giang giữ cô lại nói, La Thiến, La Thiến ném tay hắn ra, Mạnh Giang nói, không cần đi gây sự, hắn biết La Thiến giận cái gì, cũng biết hậu quả nếu cô nháo lên, vậy tôi phải im lặng sao. La Thiến liếc mắt nhìn Mạnh Giang một cái nói, Du Mạng cũng nhắc nhở, việc bày đối với em không có chỗ tốt, cho nên, La Thiến hỏi lại, xấu nhất là cái gì, Du Mạng sửng sốt, xấu nhất là em sẽ phải rời khỏi đoàn, La Thiến cười cười, vậy thì có sao đâu, không có gì, tất cả mọi người đều sửng sốt, như vậy mà còn nói là không có gì, không sao cả, tôi không nghĩ được nhiều như các người, tôi biết tôi không đến được vị trí của các người. Chỉ nghĩ muốn làm tốt bổn phận của mình, trêu ai chọc ai, đương nhiên tôi biết biết xã hội này không có công bằng, nhưng rõ ràng tôi có thể tự cho mình công bằng, sao lại phải im lặng chịu đựng, La thiến kéo ra cửa xe xuống xe, thời gian vui vẻ sao có thể mời loại người này, người phụ nữ này thật lắm chuyện, cút ra khỏi giới giải trí đi, loại người này cũng có thể quay sâu sao, rõ ràng là đi cửa sau, ngay cả nhận thức còn không quen biết, tính tình cũng không nhỏ. Ha ha ha ha, đổi giường thôi mà, xem cô ta kìa, cô ta là cái thái gì chứ, nhìn khẩu khí nói chuyện cùng tuyết tuyết, người không biết còn tưởng rằng cô ta mới đại bài đấy, Lầu trên là tuyết phan phải không, bể tuyết phỉ mà tính là đại bài à, đúng vậy, một cái giải thưởng cũng chưa có, chỉ là lưu lượng lớn thôi, người này là La Thiến hả, xem cô ta nói dễ nghe như vậy, kết quả lúc làm việc thời điểm lại không thấy đâu. Vừa rồi chỉ bảo cô ta cho heo ăn thôi mà đã nháo ầm lên, những người khác cũng đã làm rồi mà, không ai phát hiện tất cả mọi người đều tránh xa cô ta sao, người không quen biết lớn lên rất đẹp kia là ai vậy, những lời này miễn cưỡng còn có thể xem như là văn minh, nhưng La Thiến vẫn cảm thấy oan, những lời mắng chửi này, La Thiến càng xem càng không chịu được, La Thiến nhìn những lời ác độc đó, ném điện thoại di động xuống trước mặt thời chấn hỏi, đạo diễn đây là có ý gì? Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com